Các đọcchuyenaudio.net bạn tại đang nghe tại đọc là tình nguyện hô hấp dồn dập, đột nhiên rập, rồn đột rút tay trở về. che ô ta t u suốt sâu. ộ một c bước, chầm chầm phòng bệnh trước trước chính vực Cô bước bước đùi đang lại Trái tim đang ở biên giới sụp đổ, giống như trước mắt chính là là bước bước Là vạn mắt mờ mịt, mặt. mắt một trong ta bất phục. Là tình bệnh như ánh nhìn phòng nữa, chính nguyện phục. sụp kiếp ở đổ, miệng toàn thân run rẩy lệ dâng tràn trong mắt khi nào thì anh tìm được dụ thiên tuyết lúc nào thì bọn họ đã không còn chút kiêng kỵ nào mà thân mật như vậy t r ư ớ c cửa phòng bệnh người lui người tới chẳng qua là tình nguyện chỉ mất khống chế trong c h ố c lát cô ta gắt gao đè nén nước mắt đôi mắt oán hận mà tuyệt vọng nhìn c h ầ m c h ầ m vào cánh cửa kia run rẩy kéo hành lý qua cứ như vậy mà rời đi vinh viễn cô ta sẽ không có lựa chọn xuất hiện ở thời điểm mình n h ấ t nhác nhất đầu óc cô ta rất loạn trước hết cô ta phải biết rõ mọi chuyện tiếp đó mới có thể tính toán sáng sớm ở biệt thự nhà họ la la tình nguyện không thông báo cho bất cứ người nào chỉ mình một mình trở về cầm chìa khóa mở cửa ba mẹ hay người có ở nhà không cô ta hắng r ộ n g để cho mình thoạt nhìn như không có chuyện gì nhưng rất kỳ quái chung quanh một chút động tĩnh cũng không có cô ta biết chuyện của công ty đã khiến ba mẹ loay hoay bể đầu sất c h á n tiến triển gì cũng không có cô ta đi phía bắc một chuyến hơn nữa còn tự mình đi đến hiện trường tra xét qua thấy cục diện thê thảm không nỡ nhìn đó cô ta cũng rất muốn khuyên ba ra ngoài thừa nhận sai lầm cùng truyền thông mà không phải chỉ dựa vào bế lực bên ngoài tới để ép những tin tức tiêu cực kia nhưng la tình nguyện bưng tư sách và ảo khoác xuống cả người mệt mỏi ngón tay mảnh khảnh xoa xoa h u y ệ t thái dương trên mặt là sự đau đớn thống khổ nhưng dù sao đó cũng là ba của mình nếu như bị cho ra sự cố tổn thất lớn như vậy ba sẽ phải ngồi tù cô ta mệt chết đi được muốn nghỉ ngơi trước đã nhưng đi tới phòng khách trời phát hiện có một bóng người ngồi trên ghế salon đưa lưng về phía cô ta là thành uyển sợ hết hồn anh anh là ai sao lại ở trong nhà của tôi là thành uyển trấn tĩnh lại giọng dịu dàng lạnh lùng hỏi người đàn ông ngồi trên ghế salon nở nụ cười tà mị đứng lên chậm rãi xoay người lại la tiểu thư mới có một ngày không gặp cô đã không nhận ra bóng lưng của tôi rồi sao hình dáng của người đàn ông trước mắt có sự ôn tồn tinh tế nụ cười sáng rỡ ấm áp khiến người nhìn yên lòng thoải mái nhưng chỉ có giọng nói là lộ ra vẻ t r ê u đùa mà lạnh lùng anh ta yêu nhã lật qua một phần của tờ báo nhàn nhạt, nhạt nói n g à y đâu ngay cả lịch viễn bây giờ bà cô cũng không dám đi xảy ra chuyện lớn như thế nhà năm cũng u n g c không giúp cô tình nguyện cô còn có thể nghĩ ra biện pháp gì là tình nguyện chậm rãi trận to hai mắt tâm tình càng thêm hốt hoảng trình dĩ xanh người đàn ông này là trình dĩ xanh cô cảm thấy tôi có khả năng nghe lời mụ đàn bà đanh chua ghê dao lời này của tôi quyết định sai lầm lớn nhất chính là kết hôn với mụ đàn bà ngốc nghếch dữ dằn đó ngày ngủ chung với cô ta ở trên một cái giường cùng hô mưa gọi gió tôi còn chưa đủ b u n nôn sao la tình nguyện khẽ cao mày nhẹ nhàng ôm b ả vai của mình đi qua dóc bật tách trà đã ngồi lạnh anh muốn gì cô ta nhẹ nhàng quay đầu lại lễ phép hỏi tôi muốn đôi mắt thâm thúy của trình dị danh nhìn chằm chằm cô ta chậm rãi đi tới áp sát phía sau lưng cô ta ôm lấy thắt lưng của cô ta nói nhỏ bên tai cô ta cái tôi muốn không phải trà mà là cô la tình nguyện vội vàng tránh ra trên khuôn mặt xinh đẹp có chút hốt hoảng đè nén lửa giận nói t r ì n h v ĩ xanh anh nên tôn trọng một chút nơi này là nhà của tôi không phải là phòng làm việc của anh lời nói ghê tởm này lúc ở phòng làm việc anh đã nói qua rất xin lỗi tôi không đáp ứng rốt cuộc anh là người hay ác ma anh biết tôi có bị hôn phu không anh biết bản thân anh đã có vợ và con gái không anh ở bên ngoài làm loạn dạ hy cũng mở một mắt nhắm một mắt mở anh lại dám ngay cái tiểu thư nhà họ la mà cũng dám đánh chủ ý đừng nhắc tới nam cung dạ hy với tôi t r ì nghĩ h xanh nghiến răng nói đời này tôi chính là bị hủy ở bên tay cô ta la tình uyển lắc đầu lạnh lùng nói nếu tôi nhớ không lầm là anh trèo cao leo vào nhà nam cung hơn nữa còn nhận lấy khối sản nghiệp này từ trong tay của bác trai đó là tôi nên được t r ì nghĩ h xanh cắn răng nghiến lợi thương mọt tuần tú đỏ lên ai kêu lúc đó cô ta với tôi ngủ một buổi tối đ i ể n mang thai con của tôi còn yêu tôi ai kêu cô ta không đếm xỉa tôi đã có bạn gái mà lấy thế lực của nhà cô ta đến buộc tôi bỏ trốn tôi đã sớm chịu đủ mụ đàn bà đáng ghét đó mấy năm nay dù ngủ ở trên giường kỹ nữ cũng dễ chịu hơn so với Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện